Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3720 bụng dạ khó lường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, vô thanh vô tức, hỏa diễm cùng kiếm khí ở giữa không trung đan vào. Xuyên thẳng qua cùng một chỗ kia trường cảnh, khó có thể dùng ngôn. Ngữ nói được rõ ràng, tư không không ngừng sụp đổ trụy lạc, khắp nơi. Đều là hốn loạn thiên địa pháp tắc. Ngoại vực ma quân quả nhiên không phải chuyện đùa, vậy mà đem Lâm. Hiên một kích toàn lực cầu cung tu du kiếm ngăn trở. Bất phân thắng bại. Thực lực của người này quả thực không dung khinh thường. Nhưng Lâm Hiên cũng không có tâm tình cùng hắn ở chỗ này chậm rãi đem. Thời gian qua đi. Càng kéo dài hội đưa tới biến cố. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái, nhưng... Còn lần này lại cũng không là tế xảy ra điều gì bảo vật. Mà là hai vị Mỹ mạo thiếu nữ tại trong hư không hiện hiện mà ra. Một khuôn mặt như vẽ, một khéo cười tươi đẹp làm sao. Không cần phải nói tự nhiên là Nguyệt Nhi cùng huyến Nguyệt Nga. Tu tiên giới này đầy cường giả vi tôn tự nhiên không có công bình vừa. Nói Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngốc nút nít cùng hắn chơi cái gì. Quyết đấu. Gọn gàng mà linh hoạt gọi lên giúp đỡ. Nguyệt Nhi thực lực thiên yếu. Nhưng Atula quyết bí thuật quy lực không? Phải chuyện đùa. Tự bảo vệ mình tuyệt đối là mảy may vấn đề cũng không. Về phần tiểu điệp nha đầu kia. Đến nay chưa nắm giữ thời gian pháp. Tắc, nhưng thân là man hoang kỳ trùng nàng thực lực hơn xa cùng dai. Tồn tại rất nhiều. Một vư sơ một. Lâm Hiên cũng khó nói có chiến thắng nắm chắc. Không cần phải nói đương nhiên là một siêu cấp tốt giúp đỡ Cái kia ngoại vực ma quân lập tức trừng lớn mắt châu hiển nhiên tuyệt Đối không thể đoán được là kết quả này Rõ ràng đối thủ chỉ có một Như thế nào trong nháy mắt Lại biến ảng thành ba người rồi Quá hèn hạ Chúng ta đây là quyết đấu ngươi rõ ràng gọi lên giúp đỡ Ba đánh một Mặc dù thắng cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang Địa phương Kia thiên ngoại ma đầu lộ ra có chút cuồng loạn Hừ, rõ ràng là ngươi đùa đánh lén Nhưng bây giờ nói quyết đấu, đem Chính mình nói được như vậy người vô tội Người đương lâm mố trong hội Như thế ngu xuẩn kế sách huống chi vực ngoại thiên ma Mỗi người được Mà chu chi, nguyệt nhi, tiểu điệp Không cần cùng hắn song dài, đem cây tẩm kia ma đầu rút hồn luyện phách Lâm hiên mặt mũi tràn đầy Kinh thường mở miệng, ân, hai nữ tự nhiên không chút nào gì nghị Cơ hồ đồng thời ra tay. Huyền âm bảo hạp phối hợp huyến thuật, không chỉ là rực rỡ tươi đẹp. Chói mắt, hơn nữa chút nào sơ hở cũng không, như vậy ăn ý phối hợp. Lại để cho Lâm Hiên đều có điểm quá sợ hãi, xem ra hai cái nha đầu. Không chỉ ở chung được không tệ còn diễn luyện qua phối hợp, nếu... Không tuyệt không có khả năng vừa ra tay, cứ như vậy nhịp nhàng ăn, khớp. Ngoài ý muốn kinh hỉ nhưng Lâm Hiên phản ứng nhưng cũng là không chậm. Địa phương, hắn thu hồi bổn mạng bảo vật. Lại đem một phong cách cổ xưa họa trục. Lấy ra, lập tức đầy trời kiếm khí huy sái như ý thực lực đã đến Lâm Hiên cái. Này cấp bập tiên thiên chi bảo huy lực, mặc dù không thể phát huy một cách mười phần tám thành đa ngoài nhất định là có. Người trong nghề vừa ra tay. liền biết mánh khóe cùng ngày xưa so. Sánh với quả thực không thể so sánh nổi. Ngươi, cái kia vực ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận tuyệt đối chưa từng nghĩ. Một cước này không cẩn thận, rõ ràng đã trúng thiết bản rồi. Biết vậy chẳng làm, sớm biết như vậy không trêu chọc cái này tiểu quái. Vật, nhưng mà hối hận lại có làm được cái gì đồ. Việc đã đến nước này lại không thể lại tới qua Cứ việc tình thế vạn phần bất lợi cũng chỉ có kiên trì cùng Lâm Hiên Sống mãi với nhau xuống dưới Chẳng lẽ mình vậy mà sẽ vẫn lạc ở chỗ này Tâm tình của hắn không cam lòng vô cùng Mà sự tình đến tận đây cũng không cáo một giai đoạn Lâm Hiên không Biết là lúc này cả cây sơn cốc Đều loạn làm dối tinh dối mù Lời nói không khách khí ngôn ngữ tự cùng áp đặt xôi đả đảo cháo kém. Phản phất, tiếng kêu truyền vào lỗ tai, linh quang tung hoành, pháp bảo bay múa. Từng đảo đủ mọi màu sắc trùm tia sáng xuyên không mà qua. Ma khí càng là không kiêng nể gì cả tỏ khắp lấy. Ai có thể nghĩ đến hội bàn đảo bên trên tam giới cường giả tề tụ. Cao thủ nhiều như mây, đại năng giống như vũ, rõ ràng còn có vực ngoại. Thiên ma xâm nhập nơi đây. Không đúng, không phải xâm nhập, là căn bản cũng không biết làm sao. Tới, hết lần này tới lần khác số lượng rồi lại là rất nhiều. Hình thái càng là phiền phức, có thật thể, không có thật thể, có lớn. Lên giống nhân tục, có tắc thì so cổ ma còn muốn kỳ lạ quý hiếm rất nhiều. Thậm chí, dứt khoát tựu là tham gia đại hội tu sĩ bị đoạt xá đương. Nhiên tình huống như vậy không nhiều lắm. Nhưng mà một khi chúng chiêu tự là vạn kiếp bất phục đối mặt các loại kỳ lạ quý hiếm cổ, quái ngoại vực ma niệm xâm nhập, mặc dù là lính vực cường giả, cũng lòng có ưu tư, không dám coi như không quan trọng. Dưới loại tình huống này, hội bàn đảo bị phá hư cái dối tinh dối mù, mà loại chuyện này, mặc dù ngược dòng tìm hiểu trí thượng cổ, cũng chưa bao giờ từng phát sinh qua. Đường xa mà đến tu sĩ cố nhiên là mờ mịt thất thố, làm như chủ sự. Người, vũ lam thương minh càng là mất hết mặt mũi, có thể nói, mặt mất, hết. Thiên địa nhị lão đều là giận tím mặt, phấn mà ra tay hàng ma. Mà những tham gia kia hội bàn đảo tu sĩ mặc dù không muốn cuốn vào. Vòng xoáy, nhưng đối mặt nhìn chầm chầm vực ngoại thiên ma cũng không. Có khả năng bó tay chịu chói. Lập tức. Đánh cho náo nhiệt đến cực điểm. Sự tình phát đột nhiên. Nhưng tại đây dù sao tụ tập tam giới cấp cao. Nhất cường giả theo thực lực mà nói. Nguyên vốn hẳn nên hơn xa vực. Ngoại thiên ma. Có thể tam đại giao diện quan hệ. Nguyên vốn cũng không phải là rất. Hòa hợp các vị cường giả tầm đó. Chưa hẳn sẽ không có hiểm khích thủ. oán, Tuy bị bách ra tay. Lại để phòng lẫn nhau chiếm đa số. Trừ phi nguyên. Vốn là chi giao hảo hữu, nếu không tuyệt không đối với người bên ngoài. Viện thủ. Mọi người tự quét trước cửa tuyết, chỗ nào quản hắn khi gió người ngói. Bên trên xương, mỗi người đều ôm như vậy nguyên tắc tự nhiên cho vực. Ngoại thiên ma dùng thừa dịp chi cơ rồi. Thậm chí có một ít đại năng, nguyên vốn là có thủ oán, rõ ràng không. Để ý đại cục giúp nhau ra tay. Tuy có tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ tỏa chấn không sai chỗ. Nhưng bọn hắn cũng không phải là địa chủ cho nên cũng không muốn ra. Mặt ngăn cơn sóng giữ như kim nguyệt thi vương thiên sát minh vương. Nhất lưu tồn tại càng là thờ ở lạnh nhạt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Phấn nộ thiên toàn tôn giả liền lĩnh vực đều thi triển đi ra rồi. Hắn phía trước một ba đầu sáu tay cổ quái yêu ma. Hành động lập tức bị... Giam cầm bị hắn một kiếm chém thành hai khúc mất. Nhưng mà không có công dụng địch nhân quá nhiều. Hết lần này tới lần. Khác những từ bên ngoài đến kia đại năng lại tâm hoài ruột thai từng. Người tự chiến trừ phi bị buộc đến tuyệt lộ. Nếu không chính thức. xuất lực không có mấy người. Mà cái này còn không phải bếp bát nhất. Không song chính là Vũ Đồng. Tiên tử không thấy rồi. Lý Vũ Đồng... Vị này linh giới đệ nhất cao thủ thẹn vi địa chủ cũng... Tại hỗn loạn xuất hiện một khắc tự biến mất... Đã tao ngộ bất chắc... Ý nghĩ này ngấm lại tự vớ vẩn vô cùng có thể nàng nếu không có gặp... Phải nguy hiểm vì cái gì không muốn đi ra... Không đi ra chủ trì đại cục Không có lý vũ đồng toàn bộ vũ lam thương minh cũng sống như đã mất... Đi người tâm phúc mặc dù vô số cao thủ lại khó có thể vận tác nếu... Không vực ngoài thiên ma tuy nhiều tài giao chỉ lại há lại cho bọn hắn. Kiêu ngạo như vậy ương ngạnh truyền lão phu mệnh lệnh, nhanh chóng điều ảnh về tới nơi này. Thiên toàn tôn giả mặc dù trong nội tâm sốt ruột đến cùng còn chưa. Tới một tất vung đại loạn tình trạng, vũ đồng tiên tử không ở chỗ. Này, hôm nay phải dựa vào hắn chủ trì đại cục. Những từ bên ngoài đến này tu sĩ là không đáng tin cậy địa, bụng dạ Khó lường tự cùng chia sẻ kém phản phất, cũng may vũ lam thương. Minh có thiết về ba ngàn, dựa vào bọn hắn cũng đủ để ổn định cuộc diện. Mặc kệ vũ đồng tiên tử gặp phiền toái gì, tin tưởng nàng rất nhanh sẽ chạy đến. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?